Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng thời có đến bộ phận điện tín để điều tra Tất cả danh sách của gọi của thầy đều không phát hiện ra manh mối nào có giá trị Từ sau khi giáo sư Kiều mất tích, các bệnh viện trong thành phố đã đưa đến 4 xác nạn nhân vô chủ Nhưng đó đều không phải là giáo sư Kiều Tìm ở tất cả các trạm cấp cứu cũng không thấy bóng dáng giáo sư Kiều Doãn Bình đâu cả Sống không thấy người, mất không thấy sát Khi cảnh sát tìm kiếm giáo sư Kiều, Phương Mộc cũng đi khắp ngõ hẻm và đường phố lớn trong thành phố để tìm, không có mục tiêu, không có manh mối. Phương Mộc mơ màng đi vào khắp hang cùng ngõ hẻm, cả những nơi bẩn thỉu nhất trong thành phố. Trong lòng luôn hy vọng, chỉ một giây sau là có thể nhìn thấy giáo sư Kiều đi từ con phố đối diện tới, hay là bước ra từ một cánh cửa nhà hàng nào đó. Có mấy lần cậu gần như khẳng định đó chính là giáo sư Kiều. Và ra sức đuổi theo thì mới phát hiện ra Đó chẳng qua chỉ là một người có vóc dáng và độ tuổi tương đồng mà thôi Mỗi lần gần đến đêm Phương Mộc toàn thân mệt mỏi dã rời Mới lặng lẽ trở về trường ăn bừa thứ gì đó Rồi cứ để nguyên quần áo nằm vật xuống giường ngày Có khi chợp mắt được một lúc Có khi cứ mở trừng mắt cho đến tận sáng hôm sau Sau khi trời sáng Cũng giống như hôm qua Cậu lại hòa mình vào đoàn người và xe cộ đông đúc trong thành phố, tìm kiếm một người không biết hiện giờ sống chết ra sao cả. Phương Mộc cũng biết cách tìm kiếm này không có tác dụng gì, nhưng cậu không thể nào chịu đựng nổi việc im lặng ngồi trong phòng chờ đợi tin tức, cậu buộc phải làm điều gì đó, vì giáo sư Kiều và vì chính bản thân mình nữa. Giáo sư Kiều là người Phương Mộc kính trọng nhất, thứ tình cảm này không giống với lưu kiện quân và trần giao. Mặc dù là trong vụ án này Phương Mộc chưa hề chủ động nhờ thầy giúp đỡ, Duy chỉ có một lần hỏi thăm Duy nhất cũng bị thầy từ chối thẳng thừng ngay. Thế nhưng trong lòng Phương Mộc luôn ôm ấp suy nghĩ này, cho dù một ngày nào đó cậu bị giết chết đi, giáo sư Kiều sẽ không khoanh tay làm ngơ, nhất định là thầy sẽ bắt được hung thủ, bắt hắn chịu tội trước pháp luật, bởi vì cậu luôn tin tưởng giáo sư Kiều là hùng mạnh, kinh nghiệm phong phú, là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng chính giờ đây, giáo sư Kiều không biết sống chết ra sao nữa. Điều đó khiến Phương Mộc cảm thấy một thất vọng chưa từng có. Trong một quán ăn nhỏ bên đường, Thái Vĩ vừa hút thuốc vừa nhìn Phương Mộc tóc tai rối bời. "Ăn thêm một chút đi." Trước mặt Phương Mộc còn thừa lại hơn nửa bát mì, nghe lời Thái Vĩ, cậu lại bế bát lên uống mấy ngụm. Thái Vĩ tìm thấy Phương Mộc ở trước Bạch Hoa đại lâu, khi đó cậu đang xé một miếng bánh mì Vừa dòm trước ngó sau nhìn đoàn người trước mặt, vừa nhai bánh mì, rồi nuốt luôn cả cơn gió lạnh vào bụng. Thái Vĩ nhìn cậu thanh niên điều tụy trước mặt mình. Mấy ngày nay không gặp, cậu đã gầy đi nhiều quá. Chiếc áo khoác trên người trông rộng phùng thình ra. Thấy cậu đang tìm kiếm trên người, Thái Vĩ đẩy bao thuốc lá trên bàn sang phía cậu. Phương Mộc rút một điếu châm thuốc và lặng lẽ hút. Thái Vĩ thở dài nói, người anh em à! Cậu cứ tìm như thế này chẳng ích gì đâu. Phương Mộc trầm mặt một lúc. Phía các anh có tin tức gì không? Vẫn chưa có tin tức gì cả. Thái Vĩ lắc động. Việc này phân nhánh của sở đang điều tra. Trạm trưởng biên bình của sở công an tỉnh đã huy động rất nhiều mối quan hệ. Nhưng không thấy tiến triển gì cả. Anh nhìn sắc mặt Phương Mộc ngày càng tối sầm lại. Liền bổ sung thêm một câu. Mà cậu cũng đừng nghĩ linh tinh nữa, nếu như gặp phải điều gì bất chắc thì đã có người đến báo án rồi chứ. Cho nên, tôi cảm thấy có thể là giáo sư Kiều đã bị bột phát thứ bệnh tật nào đó chăng? Phương Mộc do dự một lát, tường thuật lại cho Thái Vĩ nghe câu nói của giáo sư Kiều nói với mình tối hôm đó. Thái Vĩ nghe xong, một lúc lâu không nói gì. Sau khi hít mấy hơi thật sâu, anh ấn mạnh đầu thuốc vào cái gạt tạng. Ông thầy này chắc chắn quen biết tên hung thủ đó. Ông ta muốn bao che cho hắn, nhưng kết quả là bị cuốn vào luôn. Thầy Kiều không phải là loại người đó đâu. Phương Mộc cao giọng nói. Được, được. Thái Vĩ không muốn đôi co với Phương Mộc về việc này. Manh mối này là rất quan trọng. Tôi đi tìm Lão Triệu nói chuyện đây. Cho dù có đắc tội với ông ta, tôi cũng không sợ đâu. Anh đứng dậy. Phương Mộc... Cậu quên rằng mình sở trường nhất việc gì ứ? Gì cơ? Tìm người không phải là sở trường của cậu, mà là khắc họa chân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net